Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em em đã nói với chị rồi Nó không phải là thứ cái thứ đầu đường xóa chợ đâu Em hỏi thăm người ta kỹ lắm ừ, Thì chị cứ coi con hàng thư ký của chị đấy Chị chỉ nói nặng có một tiếng là nó bỏ việc ngay lập tức Mà em nghe người ta bảo con Cúc Thì nó còn, còn tự ái hơn cả con hàng ấy. Ngọc ngồi lịm người Mặt tái nhợt Hơi thở dồn dập nặng nề Cuộc đời này lại có chuyện ngược ngạo đến thế sao Ngọc phải hạ mình vang xin đứa con gái mất dạy kia Để nó trả mẫu lại cho Ngọc ư Đâu có thể hèn như vậy được Giả như biết chắc nó sẽ buông tha mẫu Thì Ngọc cũng đành cắn răng đến gặp nó Đằng này chỉ sợ gặp rồi Mà nó vẫn không chịu nhà Thì vừa mất chồng Vừa mang thêm mối nhục Phép phong thủy của thầy Thái Tuế Ngọc tin là sẽ ứng nghiệm Nay mai mẫu sẽ quay về Nhưng chỉ sợ ứng nghiệm chậm quá Thì học việc Im lặng một lúc, Ly dè dặt hỏi lại. À, chị thấy em nói có hợp lý không? Ngọc trào nước mắt, méo máu đát. Tôi chửi nó như con chó, rồi bây giờ mặn mũi nào mà đến nhìn nó. Ly trấn an. Thì em đi với chị. Nói dứt câu, Ly thấy hối hận ngay. Tự dưng mua lấy phiền tói vào người. Lẽ ra nàng phải hỏi ý kiến đại, trước khi nêu ra đề nghị này. Chỉ vì muốn giúp Ngọc mà không chừng giữa đại và Ly lại sinh ra bất hòa. Người một lúc Ly lại hỏi: "Chị tính sao?" Ngọc đau đớn đáp: ừ, "Để tôi nghĩ xem sao đã. Có gì thì sáng mai tôi phone cho chị." Ly đứng dậy cáo từ: vâng, thì thôi em phải về đi. về nấu cơm cho ông mang đi làm. Nếu chị định gặp nó thì tối nay chị phone cho em biết nhé, rồi chiều mai em với chị sang gặp nó." Ly bước lùi vài bước rồi quay ra cửa. Ngọc ngồi bất động, không tiễn khách. Cuộc đời ba mươi mấy năm của nàng Có lẽ hôm nay là ngày đau buồn nhất Nàng nghĩ đến mẫu và nghiến răng căm hận Trong khoảnh khắc nàng nảy ra ý nghĩ táo bạo là đêm nay Sẽ đâm cho mẫu một nhát Rồi muốn ra sao thì ra Ngồi trong xe nổ máy và toan sang số lao đi Bỗng ly sực nhớ ra một việc quan trọng Lại tắt máy và chạy vào gặp Ngọc Ngọc vẫn còn ngồi nguyên ở vị trí cũ Nước mắt nhạt nhòa, đầu tóc rũ rượn nỗi đau vì mẫu phản bội tuy lớn nhưng không nhức nhối bằng cái ý nghĩ này mai phải đến gặp tình địch để điều đình để xuống nước van xin. Thấy Ly quay lại, Ngọc chỉ thoáng nhìn rồi cúi xuống tay, miệng rên hừ hừ như người sắp chết. Ly ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng bảo: "Em quên nói với chị điều này, nên phải trở lại đây. Lúc nãy em khuyên chị là chị em mình nên đến gặp con Cúc và nói khéo với nó." Cái đó thì chắc chắn là mình phải làm rồi Không còn cách nào khác nữa Nhưng mà cái quan trọng hơn là Đối với Mẫu Dù sao chính thì vẫn là anh Mẫu Mấy lâu nay là em thấy chị Cứ hay gắt rộng với, với anh Bình thường thì chả sao Nhưng mà khi có chuyện thì người ta Người ta dễ bực mình lắm Người ta hay kiếm cớ lắm Cho nên là em thấy là chị nên ngọt ngào với anh ấy một chút Để anh nghĩ lại Chị chỉ hiểu ý em nói không? Đến nước này thì Ngọc chịu không nổi nữa Mười mấy năm nay làm vợ mẫu Ngọc muốn sai bảo hay chửi mắng lúc nào cũng được Chuyện ấy đã thành nề nếp sinh hoạt tự nhiên trong gia đình này Bây giờ tự dưng Ngọc phải đóng kịch Khoác lên người cái vỏ của một hiền thê Làm sao Ngọc có thể đổi thay một cách miễn cưỡng như vậy được Ngọc níu cánh tay ly và khóc nấc lên Trời cao đất dày ơi Sao lại có sự đổi đời quái bong như thế này Ly thở dài an ổi ừ, Em khuyên chị là vì chị thôi Vì hạnh phúc của gia đình chị thôi Chị... Chị nên giữ lấy mẫu Dĩ nhiên bằng giá nào thì Ngọc cũng phải giữ lấy mẫu Bởi mất mẫu Nàng sẽ chỉ còn là con số không về mọi mặt Nhưng cả hai tuần nay Ngọc đã quen miệng gào thét Chửi rủa mẫu thẩm tệ Chửi mệt quá Thì lại quay sang đai nghiến Móc học Bây giờ bỗng dưng Lòng chợt từ bi bất ngờ Ngọc đổi sang dịu dàng, chờ Mẫu đi làm về, quỳ xuống cởi dày và cơm bưng nước giót hay sao? Quỹ cho cùng, khi chẳng đặng đừng thì Ngọc có thể hạ mình nói chuyện phải trái với Cúc. Nhưng riêng với Mẫu thì không thể được, bởi vì nếu tỏ ra ngoan hiền với Mẫu, thì Mẫu sẽ dở thói được đằng chân lân đằng đầu. Ngọc lắc đầu, sụt sùi nói không thành tiếng, ly tội nghiệp á nổi. Dì 9 chị đã bảo vem là thầy Thái Tuế nói năm nay là tiểu hạn, năm xui của chị. Chị đã biết thế thì còn buồn làm cái gì. Thôi thì nhẫn nhục cho qua năm xấu rồi tính sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net